Thịnh thế Đức Phi Phượng Khinh chương 27 Bảo Châu Trú nhanh e các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.z đi to tiểu mộng ve tiểu phiền ngươi nói cái gì Dịp ly đoạt khô thủ Bá Hoa tại Diiệp phủ trong hồi Tuyết các giọng nói luôn dịu dàng ông nhu của Diiệp oan trở nên trói tay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 Khôi phục vẻ ông nhu, văn nhã như bình thường. Đứng dậy nói tất cả đứng lên đi. Chúng ta tới chỗ của mẫu thân xem một chút. Bọn nha đầu trong phòng khách âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng dọn dẹp rồi nhanh chóng giúp Diệp Oanh sửa sang lại tư dung. Đi theo Diệp Oanh sang gặp Phương Thị. Trong vinh nhạc đường, Diệp Ly trầm tỉnh. Đoan Trang ngồi đó, mặc cho Diệp Lão Phu Nhân, Diệp Thượng Thư cùng Vương Thị đánh giá mình Diệp Lão Phu Nhân cười tự án nói với Diệp Ly Ly Nhi không hổ là đứt nữ của Diệp gia ta Hôm nay bỗng nổi tiếng Diệp gia chúng ta có hai khôi thủ bắt hoa Trong kinh thành này có ai không khen nhà chúng ta dạy con gái giỏi chứ Diệp Ly miếm môi cười nhẹ tổ mẫu quá khen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 Điều này khiến ông nhớ tới lần đầu tiên gặp thê tử của mình cũng lạnh nhạt và ưu nhã như vậy. Mỹ lệ đến khiến người ta bị mê hoặc nhưng cũng ưu nhã khiến cho người ta sinh lòng tự ti. Cho dù không phải lớn lên ở từ gia, cũng không được nuôi dạy đàng hoàng. Nhưng với huyết mặt từ gia, những cô con gái khác của ông sao có thể sánh bằng chứ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 Diệp lão phu nhân căn dặn vương thị đang ngồi ngay ngắn ở đó Vương thị vội vàng che giấu ánh mắt cung kính đáp lời lão phu nhân yên tâm con dâu hiểu rõ Diệp lão phu nhân hài lòng gật đầu còn những phần lễ vật này hãy mang hết đến thanh nhật hiên đi Lê Nhi thích diệt đồ trang sức siêm y Thì đặt làm thêm một chút Thiệt mời của các phủ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 Mới nghiêm mặt nói oanh nhi đã khiến diệp ra mất mặt Xin tổ mẫu và phụ thân trách phạt Diệp lão phu nhân khẽ nhết đôi lông mày hoa râm Nhìn diệp thượng thư không nói gì Diệp anh từ trước giờ đều được diệp thượng thư hết mực sủng á Còn sủng á hơn so với diệp chiêu nghi đã vào cung Thì sao nở trách phạt nàng Vương thị liền vội ôm con gái vào trong lòng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 Vui vẻ Thần sắc diệt ly lạnh nhạt Không biểu cảm Nét mặt vẫn tao nhã Cung kính như cũ Nhưng trong lòng lại nhớ tới Mấy người bạn hôm nay mới kết giao Đặc biệt là Tần tranh biểu tẩu tương lai Của nàng Rồi nghĩ tới phải chuẩn bị gì Để đáp lễ mấy nàng ấy Gần đây có chuyện này cũng tốt Đỡ phải chứng kiến mấy vở kịch Luôn lý gia đình nhàm chán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 Còn tâm trí của Diệp Ly thì không biết đã chu du đến tận nơi nào rồi Diệp lão phu nhân nhìn tình cảnh này thầm thở dài Từ trước cứ nghĩ Diệp Nguyệt và Diệp Oanh là tốt nhất Nay mới hiểu được thì ra Diệp Ly mới là người thâm tàn bất lộ Chỉ với khí độ thông dông bình tĩnh này Nếu có cơ hội Diệp Ly nhất định sẽ tiến xa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 Sau này các cháu phải chấp trưởng một phủ riêng Tốt nhất nên học hỏi nhị tỷ nhiều hơn Tổ mẫu Diệp oan e lệ ngượng ngùng che mặt khẽ gọi Trên khuôn mặt tái nhật chật hiện lên một rạng mây đỏ So ra Diệp Ly lại càng thiếu vẻ thẹn thùng của một cô gái Diệp thượng thư triều mến nhìn cô con gái nhỏ rồi cười ha hả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 Diệp Ly thấy rõ nét mặt của Diệp Lão Phu Nhân và Diệp Oanh, suy nghĩ vừa ló lên liền hiểu ngay ý của nàng ta. Nàng im lặng nhìn Diệp Oanh đang chờ mình biểu diễn. Diệp Oanh thấy Phương Thị Nghĩ mãi vẫn chưa hiểu được ý của mình. Diệp Lão Phu Nhân cũng im hơi lặng tiếng thì không khỏi nhíu mày. Nhẹ giọng nhắc nhở hiện giờ chiêu nghi tỷ tỷ đang mang bầu.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 Hãy dân trú nhan châu vào cung làm lễ vật cho chiêu nghi nương nương đi. Còn con muốn gì thì nói với mẫu thân con. Hiển nhiên là Diệp Thượng Thư không thấy đề nghị của Diệp Anh có vấn đề gì, nên quay sang nói thẳng với Diệp Ly. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif